Đất nước đứng lên, phần 16 Nhà sàn làng đi ta ngắn bằng hai sải tay Thấp lè tè, đầu to, chân ngắn và nóng bức Một con heo nái ở đó ngứa quá Đến kể cái lưng vào cột cây kỳ qua kỳ lạ Làm cho tất cả các bếp núp và sâu thịt nai khô treo trong nhà đều rung rinh Bọc ung lấy cái gậy đuổi, nó ép ép chạy được vài bước Rồi lại ụt ịt thòng thả bỏ đi rất làm biếng, nên uống nước cơm lèm lép và khịt khịt vào trong một cái chậu bể. Làn đê tà ngày trước hơn 30 nóc nhà to, trầu nhiều, chó nhiều. Trên nhà rông lúc nào cũng có chiếc diều có sáo vi vu, bây giờ chỉ còn 20 nóc nhà thấp lẻ tè như thế. Con gái mặc vải của Pháp bán, đeo vòng của Pháp màu xanh màu đỏ, mỗi chiếc Pháp đổ một gùi lúa nhưng con mắt người nào cũng trắng dại ra vì đói. Con nít bụng to, đi giỡn với con heo, cả hai nhớp như nhau. Núp vừa nói chuyện với lũ làng đê ta, vừa nhìn tất cả những cái đó. Bốn năm đi làm sâu cho Pháp, làng đê ta như thế đó. Lũ làng đê ta ngồi phây kín quanh cháy rượu, nghe nói núp ở Công Hòa tới thăm, già làng đê ta trước này đã biết tiếng núp là người ăn nói tốt, Thương lũ làng nhiều, làm giấy dòi, ai cũng mừng, đem cột rượu mời núp uống. Nhưng khi núp nói tới chuyện làng đê ta cũng phải đánh pháp, thì không ai nghe cả. Bốc ung khởi nghĩa làm chủ tịch làng bây giờ già lắm rồi, đến cái lông mày cũng bạc, hai mó hóp sâu, miệng mó mém, bóc nói. Không được, lúc à, bụng người đê ta xưa nay không xấu với người đánh pháp, không xấu với cán bộ, với chính phủ nhưng bụng người đê ta không biết ăn cho chanh. Bốn, nằm ông giả khác buồn cẩn rượu nói một lượt. Chạy làng à, chạy đi đâu, chạy không nổi đâu, người công hoa chạy được, người làng tôi ràng không cho chạy. Chạy làng ăn gì, vót trong miết, bỏ làm dẫy, đói chết, không được đâu anh núp à. Anh núp, anh làm sao ràng cho phép người làng đê ta chạy được, Làm sao người làn đê ta đánh Pháp có mối ăn Có áo mặc Có thì người làn đê ta đồng ý Không có, khó lắm Khổ quá, chịu sao nổi Đi làm sâu cho Pháp cũng khổ Nhưng còn có muối cho con nít ăn Đi chạy làng Sợ con nít chết hết Núp không nói được gì nữa Nắng dọi vào giữa nhà Bụi bay trong nắng không biết bao nhiêu hột Chưa rồi Lũ già làng về cả Chỉ còn một mình núp ở nhà bóc ung Núp nằm ngửa Con mọt ăn cái xà nhà Kỳ cà kỳ kẹo Rồi nó thả bụi che trắng xuống trên ngực núp Núp nghĩ tới thằng Pháp Nó đang sai thằng chu rú Đi ngược lên những con nước của đất Bana Nó đang phát súng cho người Ba Na Ở quanh ngọn núi Chư Lây Chỉ lên núi đây nói rằng Người theo Việt Minh như con heo rừng Xuống phá rẫy Gặp nó xa phải bắn chết Gần phải bắt cắt mũi, cắt tai, sầu lại Đem ngồi cho Pháp đổi mũi ăn Nó nói xấu thế Sao người Ba Na cũng có người thể nghe theo nó Mình nói tốt thế này Sao người Ba Na không nghe theo mình Không, không phải đâu Bụng Pháp muốn xấu Mà miệng nó trả lời tốt Bây giờ người Ba Na mau nghe Nhưng rồi cũng phải mau quên lời nó Bụng mình muốn chuyện tốt Nhưng làm theo mình phải khó khăn Lũ làng lâu nghe theo được Nhưng phải nói miết, nói miết rồi cũng nghe được mà. Mà nghe được rồi thì không bao giờ quên đâu. Lúc nhớ lại trước đây 5 năm, có lần lúc đói muối mở cả hai con mắt, chèo lên một hòn đá cao, đứng hỏi 130 người công hoa. Ai chịu đói muối đi đánh Pháp? Ai không chịu nổi muốn về đi sâu cho Pháp? Có 90 người đưa tay đi lên núi, 90 người nghèo nhất trong làng. Bụng thù thằng Pháp nhiều nhất Người làn đê ta có thù Pháp không? Tháng trước Đêm hôm làm lễ núp vào đảng Anh Thế nói Ai người nghèo Ai người bị Pháp bóc lột Người đó căm thù Pháp Người đó mình nói họ biết thù Sức họ mạnh lắm Làm gì cũng được Bụng họ đều có thể tốt Sau này họ thành đồng chí được hết Người đê ta nghèo lắm đi làm sâu cho pháp đời ông, đời cha, đời mình, người thế ta sao lại không biết thù pháp, không thương đất nước, chỉ tại miệng mình chưa nói cho họ rõ, mình chưa chịu khó khăn. Buổi chiều núp đi thăm hết trong làng, hỏi thăm pháp bắt sâu một ông chăng mấy lần, đi sâu pháp bảo làm gì, miệng pháp nói sao, tay pháp làm sao. Hỏi thăm thằng con nít sao nó gầy thế, hỏi thăm con trâu mất đi đâu rồi. Ai lấy? Hỏi thăm vì sao dẫy nhiều cỏ thế? Tối, người làng họp ở nhà râm, lúc xin phép bóc ung ngồi kể chuyện cho lũ làng nghe. Lũ làng tưởng nghe chuyện công hoa, chuyện đánh pháp, nhưng lúc chỉ kể toàn chuyện làng đê ta. Chuyện từng nhà, từng bếp, chuyện bếp này bếp kia không biết, chuyện bếp kia bếp này không biết, nên nghe chuyện nào cũng thấy lạng. Lúc kể vì sao cái dãy của Mỹ Lê bỏ cỏ nhiều thế. Mỹ Lê xưa nay làm dễ giỏi, ai cũng biết. Chỉ vì mỗi ông trăng là 30 ngày, Mỹ Lê phải đi làm sâu hết 15 ngày rồi. Cái dãy sao tốt được. Kể vì sao bóc ra không làm lại cách nhà mà ở, để gió xô mít cái lều lụp sụp, có ngày ngã đẻ chết người. Vì con trai của bóc, phát bắt đi sâu rồi, nói là theo Việt Minh, Lấy dao cắt đứt hai cánh tay Máu chảy một ngày phải chết Kể vì sao đế hưu mất con trâu Ai lấy Vì sao Mai Lam bị Pháp bắt làm vợ Rồi thả về Bây giờ suốt đời đau bệnh Không có chồng con Đến khuya lửa tắt dần Chỉ còn một ít than hồng Bóc ra ôm hai đầu hối Cắn mãi hai hàm răng lại Nhưng không được nữa rồi Bóc hòa lên khóc Mày làm cũng khóc theo. Anh Hiu, anh Khiếp, chị Hoa, chị Vu đều khóc. Tiếng khóc ấm ức. Lửa hết cháy rồi. Bóng tối trùm lên cả tiếng khóc. Làm cho nó nghẹt lại. Đau ruột quá. Lúc chuổi nước mắt, đứng dậy đi tìm một bó củi khô. Cho lửa ăn, lửa sống lại phừng phừng. Anh ngồi nhìn lửa mãi, im lặng. Khi đang ngồi phía sau xa... Tự nhiên khiếp đứng dậy đi tới gần bên đống lửa đưa một bàn tay soi lên lửa nói Anh núp sao anh chưa nói chuyện tôi bây giờ tôi nói cho lũ làng nghe bàn tay tôi đây mất hết hai ngón thằng Pháp bắt tôi đi sâu tôi đau quá tôi không làm được nhiều nó bỏ tủ tôi rồi nó lấy sao chặt hai ngón tay này của tôi đây khiếp không khóc cặp mắt khiếp đỏ ngầu núp nhìn khiếp Năm nay khiếp 20 tuổi, trước khiếp cũng là người công hoa. Năm đói muối 90 người chạy lên bông bra đánh giặc, cha mẹ khiếp không chịu chạy bỏ theo làng đê ta. Đi làm sâu 5 năm nay, lúc đó khiếp còn nhỏ, bây giờ đã thành người lớn rồi. Tóc xoăn lên, chán cao, nước da đen, cánh tay to như chân con cọp. Sáng hôm sau núp trở về công hoa, người làng đê ta hẹn. Mài mốt anh tới chơi nữa nghe Ra tới đầu suối Nghe tiếng chân người chạy theo Quay lại thấy khíp Khiếp cầm tay núp Tôi trước ông bà uống nước suối công hoa Ăn lúa đất công hoa Bây giờ tôi muốn theo người công hoa đánh phát Anh cho tôi về công hoa Khổ tôi chịu được Đói muối tôi chịu được Tôi không ở làng đê ta nữa Núp dẫn khiếp tới bờ suối Hai nghem ngồi xuống trên một hòn đá, để cho nước suối leo lên trên bàn chân lanh tanh. Lúc bảo khíp nên ở lại làng Delta, không phải người công hoa không muốn nhận khiếp nữa đâu, nhưng khíp tốt rồi, phải ở lại, phải nói cho lũ làng Delta ai cũng tốt được như khíp cả, sao cho làng Delta cũng được như làng công hoa, sao cho đất nước mình ngày nay mới tốt một làng, ngày mai còn tốt nhiều làng nữa. Lúc lấy tay bụng nước lên rửa mặt rồi nói Khi bạ, đất nước mình, nước con suối nào cũng tốt Suối nước Công Hoa, suối nước Đê suối nước Ba lang Suối nước nào uống vào cũng biết thương yêu đất nước, cầm thù thằng Pháp cả Mình biết trước, mình phải nói cho lũ làng, ai cũng đều biết thế